Làm cho bà hai sợ nộng ra gạt Bệnh của ông hai ngày một nặng Ông gầy bóng xanh xa Đôi mắt lúc nào cũng lơi láo không hổ Ông thường lang thang ra đường Giữa lúc trời nắng hoặc lúc nửa đêm Hỏi đi đâu ông chỉ lắc đau Miệng ca hát nghêu ngang Rồi chợt cười trật khóc Bà hai ăn ngủ không yên Cũng gầy cuộc đi chậm thấy Cô ba phải thăm nhà thường xuyên hơn Thấy tình trạng của cha mẹ như vậy Cô bản với cậu tư Hay là mình mời thầy về, Cũng giải tả cho ba vị em. Cậu tư cười chua chát, Tả ma cái gì hả chị, Tại ba làm điều ác, Nên bây giờ bị ám ảnh vậy thôi. Thấy em trai bản ra, Cô ba cũng không dám quyết, Giờ đây cô chỉ còn biết an ủi động viên này Mỗi lần cô về, Là bà hai lại khóc giọng, Làm cho cô đau lòng xót giả. Má nghĩ hồn con mẹ, Vẫn còn luận khuất quanh đời, mà thế nó vệ hoài, Má sợ lắm mà không biết phải làm sao nữa Đêm xuống Má thắp nhang cầu nguyện Xin cho vong hồn nó được siêu thoát Đừng đeo đẳng lấy nhà mình Nhưng mà hình như tao vẫn vượt quanh quẩn quanh đây Bà hay khổ sợ kể với con gái Ban đầu Cô ba không chịu tin mấy chuyện ma quỷ Cô động viên mẹ đủ điều Khiến cho bà hai cũng cảm thấy yên tâm Nhưng có một đêm Cô ba vừa chợt mắt Thì nghe tiếng gọi bị đàn Cô ba Cô ba, cô ba chọn mở mắt, giật mình họ lớn. Ai vậy? Bà hay nằm bên cạnh, nghe tiếng con gái liền gọi. Bà, con mới đó có phải không? Cô ba đưa tay lau một hôi chán. Không mát, con nghe rõ ràng, hình như con mình nó còn con. Bà hay run rõ, má cũng thường nghe thấy như vậy. Cô ba nhìn quanh quất một lát rồi nằm xuống, kéo mệt chụp kín mặt, chấn an mẹt. Thôi, má ngủ đi, có lẽ là do con mơ thôi. Nhưng cô chưa kịp ngủ, thì nghe tiếng thở dài bên cạnh, rồi tiếng mịn riêng gì. Cô ba, em đau buồn quá, em sắp sinh con rồi. Cô bà ba giúp em, em đau quá. Tiếng riêng gì khóc than rõ mộ một bên ta Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, cô bà ba xích người vào trong, ôm chặt lấy bà Hàn, xuông sạch nó. Bà Hán, con mịn, con mịn thật rồi.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 Rồi tiếng khóc nỉ non, nghe xa dần Một ngọn gió lạnh ngốt thốt vào nhà Làm tắt phụt ngọt đèn leo lét trên bàn thờ Cô bà ôm cứng lên mẹ Khóc nấc lên Bà hai chua sót trong lòng Nhưng nước mắt của bà đã không còn sơn được nữa Chưa chọn một năm Mà trong nhà bà mọi thứ đều tan nát hết Một gia đình giàu có tiếng tâm Được sống diện nền nang tính trọng Vậy mà trong một tích tắc Tất cả đều đã sụp đổ tan tạc Bây giờ Ông hai trả nên đi loạn mà nguyên nhân căn bệnh đó được người bên ngoài đồng thổ rất nhiều và không thể đi miệng được. Mấy lần cô ba hỏi mướn người tới giúp việc cho ông bà, nhưng không ai đồng ý. tiếng đồn nhà ông hai bị ma ám đã bay đi rất xa, cùng với những tình tiết ly kỳ rụng rợn hơn cả sự thật mà hàng ngày ông bà phải đối mạnh. Người ta dần xa lánh ngôi nhà to lúng của bà, có việc gì cần lắm người ta mới tìm đến, mặt mày lấm le lấm nét, vừa sợ hãi vừa tò mò ông ông dáng ăn chén cháo đi bà hai đứa ông hai d dạy rộ sạch mấy hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện